Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng mãnh liệt Nhưng thường thì ít cuồng si và mù quá Như đàn bà đã có chồng mà ngoại tình Cho nên bất cứ điều gì Phong nói với Hằng Nàng cũng thấy đó là chân lý Huống chi Từ ngày quen Phong Đã bao giờ Phong lấy của Hằng đồng bạc nào đâu Mọi ân cần của Phong đối với Hằng Rõ ràng đều chỉ xuất phát từ một động cơ duy nhất Là tình yêu mà thôi Mùi ở con hẻm gần chợ Ông Tạ, nơi có gánh hàng bún mọc thật ngon mà lần nào vào Nam, Phong cũng đưa hàng tới ăn. Phong nho nhỏ nhắc lại: Anh thấy là nên lấy hàng sớm để sẵn ở nhà anh. Chừng nào em về thì mang về. Không lấy sớm sợ hết á. Vài càng ngày càng khan hiếm vì nhà nước không có ngoại tệ để nhập càng sợ. Anh còn độ 3000, lát nữa anh đưa hết cho em đánh một chuyến lớn hơn là đi buôn lặt nhắt tốn tiền tàu. Hằng gật đầu. Vâng. Nhưng mà chuyến này em không ở lâu được đâu. Có hàng là em về ngay. Phòng kêu lên. Sao lại thế? Anh chờ em từng giây từng phút mới gặp nhau đã đòi về là thế nào? Dời gắc cười. Nếu thế thì anh trả dại gì mà đưa em đi lấy hàng sớm. Hằng cái lại Nhưng mà chính anh bảo em là lúc này thị trường còn khan hiếm vải bông Thì mình phải đi trước người ta chứ Để trần trừ Ngộ nhỡ có đứa nào nó nhanh chân hơn mình Thì em ôm đống vải này về ngoài ấy làm gì Nàng vừa dứt câu thì bà hàng bưng lại hai tô bún Bóc hơi nghi ngút Những miếng trà chiên Giò lụa thái vuông đầy ấp lên miệng tô Bên cạnh những viên mọc tròn như những viên bi Được phủ lớp hành ngò thái nhuyễn Chưa ăn đã thấy thèm Phong gọi thêm một đĩa giò nữa cho Hằng Rồi mới bốc rau phủ lên mặt bát Gã vốn thích ăn nhiều rau muống trẻ Trộn lẫn với giá sống và kinh giới Làm tăng thêm khẩu vị gấp bội Gã gắp miếng trà đưa lên mồm nhai ngấu nghiến Rồi nghiêm nghị bào Hằng Anh định vài hôm nữa rủ em đi Vũng Tàu nghỉ mát Ở lại với anh độ hai tuần rồi Hằng về Hằng chấp mắt cảm động Em cũng thích bãi bẻ vũng tàu lắm. Cứ nghe anh nói mãi... Mà cả đời có bao giờ được nhìn tận mắt đâu. Phong đỡ lời. Thế thì ở lại... Anh đưa đi. Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi... Siêu lòng nói nhỏ. Ở đợi một tuần thì được. Hai tuần thì lâu quá. Về ngoài ấy biết anh nói thế nào với ông ấy. Với lại... Em còn đi đi lại lại nhiều. Mình còn gặp nhau nhiều mà. Ở lâu quá... Chồng em nghi... Không cho đi nữa thì khổ. Phong gật đầu. Ừm, uhm, thôi thì tùy em. Nhưng ít lắm cũng phải ở với anh độ 10 ngày. Hằng cười. cười. Một tuần cũng đủ rồi. Em chỉ sợ gần anh lâu, chính anh lại chán em đấy. Phong nhìn thẳng vào mặt Hằng và chỉ chết nói. Nếu anh chán được em thì anh đã chẳng khổ. Anh nói thật mà đi rồi, nhiều hôm anh thẫn thờ, chẳng thiết làm ăn gì nữa, chỉ mong mau mau tới ngày em vào. Hằng không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn cho xong tô bún, nhưng trong lòng cảm xúc đang dâng tràn như sóng cuộn. Nàng nhớ lại đã vài lần phong liều lĩnh, dù nàng bỏ chồng bỏ con, ở lại luôn trong này. Phong sẽ lo hộ khẩu để hai người chung sống với nhau. Và chính nàng trong cơn cuồng nhiệt xác thịt cũng đã có lúc yếu lòng muốn làm theo lời gã. Ăn sáng xong, Phong đưa Hằng về và dặn: "Em ngồi chờ anh nhé, anh anh chạy đi gặp người ta xem có hàng về chưa. Chiều nay chúng mình đi lấy lo cho xong việc rồi mình ra cấp cho." Hằng gật đầu khép cửa lại, lên giường nằm vì đêm qua thức quá khuya, mắt vẫn còn cay. Phong phóng Honda đi, mấy tiếng đồng hồ sau mới trở lại. Thấy gã xuống xích lô ngoài cổng Hằng ngạc nhiên hỏi Xe đâu anh Phong vào hẳn trong nhà Vừa lau mổ hôi Vừa lắc đầu chán nản Bỏ sửa ngoài kia Bực ca mình Đang chạy thì hư Định sang con mẹ ba bên khánh hội lấy tiền cho em Mà mới tới Trần Hưng Đạo thì tự nhiên tắt máy Xong chuyến này anh đổi cái xe khác À nhưng mà có hàng rồi đấy Mình đi xích lô càng tốt em ạ Anh thích món chung sách lỗ với em. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.